Thủy Khemri trở lại Tác giả Thủy Thiên Thừa Biên tập Pha-ri Người đọc Bunga, Chương 25 Sắc mặt Tùng Hạ Trắng Nhật Cậu không dám tưởng tượng Rốt cuộc thì cánh tay cường tránh này Có sức mạnh lớn như nào Một đấm này nếu đánh trúng mặt cậu Sẽ lập tức đi đời nhà ma Tùng hạ xoay người nhanh chân bỏ chạy Cậu vốn nghĩ rằng Người này chỉ có sức mạnh mà thôi Không để gã ta đuổi kịp là được Không ngờ Chạy được ra ngoài một hai bước Đã cảm giác phía sau có một nguồn gió Nhìn lại cơ thịt trên đùi gã thấp lùng Cũng đã nứt ra khỏi quần Tốc độ của gã tăng lên rất nhanh Chẳng bao lâu đã đuổi kịp cậu Đây coi như là tiến hóa bắt thực sao? Có lẽ vậy, nếu như chỉ là cường hóa tốc độ, khối thịt lớn trên cơ đùi ngược lại sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ. Chắc là cơ thể tiến hóa mang theo một chút nâng cấp tốc độ. Nhưng cho dù chỉ là một chút nâng cấp, cũng rất dễ dàng gửi theo cậu. Cậu không thể tin được, bây giờ mình còn có tâm trạng đi nghiên cứu cơ thể của kẻ địch. Tùng hạ, nằm xuống. Liễu phong vũ hô to một tiếng Tùng hạ phản ứng rất nhanh Vội ngã nhà xuống đất Chỉ nghe một tiếng va chạm vang cái rầm Sau lưng cậu Tùng hạ ôm đầu nhìn lại Gã thấp bé bị một cái gì đó màu đỏ tươi Giống như đầu lưỡi đánh bay ra ngoài Lập tức Trong không khí tràn ngập một mùi tanh tưởi. Mẹ kiếp Mùi gì mà thối thế Có người hô lớn Tùng hạ khiếp sợ nhìn Liễu phong vũ Thấy đầu lưỡi màu đỏ khi rụt về, biến thành cánh tay Liễu Phong Vũ. Đây là... Cái gì vậy? Liễu Phong Vũ đã chạy đến, nắm lấy cánh tay gã thấp bé. Tùng Hạ nhìn thấy rõ ràng, trong lòng bàn tay Liễu Phong Vũ xuất hiện một vòng dầm màu đen. Khi hắn nắm lấy cánh tay gã thấp bé, gã phải đau đớn kêu lớn. Chỗ tiếp xúc của hai người có mỡ và máu thịt bị hòa tan chảy xuống, nhìn vô cùng kinh khủng. Cho đến khi cánh tay bị hòa tan đến nổi sắp nhìn thấy khớp xương, Liệu Phong Vũ mới ném ra Mẹ nó, tao đã bảo tao không muốn giết người Đúng là, tợm bỏ mẹ đi được Hắn hung hăng quay đầu Trừng gã to lớn vừa rồi còn muốn sông tới Nay sợ hãi đứng một bên Mẹ nó, chứ mày vẫn muốn tìm chết à? Tùng hạ còn chưa kịp tỉ mỉ nghiên cứu liễu phong vũ, thì tình hình chiến đấu bên phía Thành Thiên Bích đã hấp dẫn sự chú ý của cậu. Gã lông dài cả người đã hóa thành một cục lông. Đáng sợ nhất là, cục lông kia có thể cứng, có thể mềm. Lúc cứng thì có thể đâm người ta thành con nhiếm. Lúc mềm thì rắn chắc như được bọc giáp, khiến Thành Thiên Bích công thủ đều vô cùng gian nan. Nhưng, năng lực đánh cận chiến của Thành Thiên Bích lúc này mới phát huy tác dụng cực lớn. Dù gã lông dài có tiến hóa thế nào đi chăng nữa Nhưng trước đây gã cũng chỉ là một người bình thường Tốc độ của gã không được tiến hóa Kỹ xảo trong trận chiến của gã lại càng không tiền tiện sinh ra Cho dù trên người tràn đầy vũ khí Nhưng gã chỉ biết vung vẫy lung tung Còn Thành Thiên Bích lại là bộ đội đặc chủng được huấn luyện nghiêm chỉnh Hơn nữa còn là bộ đội đặc chủng Chỉ sự quản lý cơ mật nhất Trung Quốc là tinh anh ưu tú nhất trong số bộ đội đặc chủng đã kinh qua từng tầng sàn lọc. Bất luận là kỹ thuật chiến đấu, kinh nghiệm thực chiến hay tốc độ phản ứng thần kinh, hắn đều mạnh hơn gã long dài nhiều lắm. Chính vì vậy, tuy nhìn qua thì gã long dài có vẻ giận người, nhưng mọi chiêu tấn công của gã đều bị Thành Thiên Bích tránh được. Sau khi làm quen với cách tấn công của gã, Thành Thiên Bích bắt đầu tìm cơ hội phản kích, Gã nhân lúc gã long dài giận dữ công tâm bổ nhào vào hắn Vung ra dao găm như thường lệ Gã long dài vẫn rất tự tin Muốn dùng bộ lông dày Ba phụ cả người để ngăn cản Độ dày đặc của bổ lông kia Trong khoảnh khắc thành thiên bích tấn công Có thể còn dày hơn cả Nắm đấm con người dao găm thông thường căn bản không đâm qua được Dù có đâm thủng Nhưng cũng chỉ để lại vết thương nhẹ vô cùng Ngay trong lúc dao găm diêm vào vỗ long, Trong khoảnh khắc nó lại một lần nữa bị cuốn lấy Dao găm đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu lục nhạt Thành thiên bích hung hăng dùng sức Một lưỡi dao bằng gió trong suốt đâm vào bả vai gã lông dài Chọc thụng bả vai của gã Mà những người đứng sau lưng gã Căn bản không biết đại ca của chúng bị vật gì làm bị thương À gã long dài gà to một tiếng lùi về phía sau Cái gì? Đó là cái gì? Thành Thiên Bích căng đạn không cho gã cơ hội lưu về sau hắn hình thành một bức tường cản lực ở phía sau gã long dài gã lông dài lùi về sau mấy bước thì dừng lại nghi ngờ nhìn về phía sau Thành Thiên Bích lao đến tìm đến cổ của gã Lúc này gã lông dài đã học được thông minh trước khi Thành Thiên Bích tấn công Gã không biến bộ lông thành một cái khiên mềm mại Mà kích hoạt từng sợi lông Biến chúng thành từng mũi kim sắc nhọn Khiến thành thiên bích căn bản không thể lại gần Nhưng thành thiên bích chỉ làm động tác giả Khi gã lông dài không tạo phòng ngự Trong khoảnh khắc tất cả sợi lông đều chuyển thành dạng tấn công Bức tường gió sau lưng gã hóa thành mũi nhọn Từ sau lưng đâm mạnh vào trái tim gã Gã lông dài mở to hai mắt nhìn Hoảng sợ nói Đây là lực lượng tự nhiên Thân thể gã lông dài trở nên vô lực rồi trượt xuống mặt đất Đối mặt với kết quả người chết kẻ bị thương Đón tay chân của gã lông dài đều sợ đến choán ván Chạy trốn như chim thú Không muốn ở lại dù là một giây Trong nháy mắt, toàn bộ tầng 3 chỉ còn lại có 3 người bọn họ Và một người chết Tùng Hạ cùng Liễu Phong Vũ đều đã đi tới, nhìn gã lông dài trên mặt đất, Liễu Phong Vũ biểu môi, cũng không cần phải giết chứ. Thành Thiên Bích lạnh nhạt đáp, Trừ Hậu Hòa, hắn không thể giữ lại một người có ý đồ bất chính với họ, lại cùng lên đường được. Từ Vân Nam đến Bắc Kinh xa xôi nhìn dặm, ai biết trên đường có bao nhiêu nguy hiểm? Hắn không muốn, trong lúc đề phòng họ ngoại xâm. Lại còn phải phong ngừa nội địch Tùng hạ nhìn thành thiên bích một chút Lại nhìn liệu phong vũ một chút Trong mắt tràn đầy sung bái Hai người thật là lợi hại Liệu ca vừa rồi Nè liệu phong vũ chỉ vào mũi cậu Nếu cậu dám nói một từ thối Anh sẽ đánh chết cậu Tùng hạ nuốt hết mấy câu định nói vào Cậu quả thật muốn nói thối quá Mùi thối ấy bây giờ vẫn còn chưa bay Liễu Phong Vũ sắc mặt khó coi Từ trong túi móc ra nước hoa Xịt lên người mình Cuối cùng Tùng Hạ không nhịn được Liễu ca, anh là hoa đại vương phải không? Chú thích, hoa đại vương Còn gọi là hoa ly sát chết Là bông hoa lớn nhất, nặng nhất, hiếm nhất Và có mùi khó ngửi nhất trên thế giới tên hoa được đặt theo tên của hai người thành lập thuộc địa anh ở singapore liễu phong vũ hừ lạnh một tiếng vừa rồi là cánh hoa và dịch tiêu hóa của anh à ờ thế còn liễu phong vũ hung tận trừng mắt cầm miệng tung hạ đã hỏi được rồi chuyển sang thành thiên bích thấy hắn còn đang nhìn thi thể gã long dài trên mặt đất Vội hỏi Thiên Bích, cậu thật lợi hại Lợi hại hơn trước rất nhiều Mấy ngày nay cậu quá tiến bộ Cậu không bị thương chứ Thành Thiên Bích lắc đầu Dĩ nhân lông dài này cũng thật khó đối phó Có thể tấn công cũng có thể phòng thủ May là có cậu ở đây Tùng Hạ ra sức khen ngợi Thành Thiên Bích Hy vọng có thể xóa tan những không thoải mái của hai người trước đó Quả nhiên, Thành Thiên Bích cũng không xa đo với cậu nữa Nhìn cậu một chút Còn anh, có bị thương không? Không, rất khỏe mạnh Tùng Hạ tò mò ngồi xuống xuống Đây không phải là lần đầu tiên cậu đối mặt với người chết Mấy ngày này, cậu đã nhìn thấy rất nhiều người chết Đã sớm thành chết lặng Nhưng đây đúng là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với người chết trong khoảng cách gần như vậy Hơn nữa, cậu rất tò mò với thân thể gã lông dài Cậu đang định kiểm tra sát một chút Cậu đưa tay sờ sờ vào bộ lông sắc nhọn của gã Lúc này, bộ lông đã mềm nhũng đi Thế nhưng không thu về Khiến nhìn qua, gã y như một con tinh tinh Tùng hạ không khỏi nghĩ tới hiểm nguy đầu tiên mà hai người phải đối mặt Con khỉ nuôi làm thú cưng Thành thiên bích bây giờ So với thành thiên bích lúc đó Thật sự đã lợi hại hơn không ít Năng lượng của gã lông dài này Có thường tính gì nhỉ Chắc là gã ta cũng có hạt nhân năng lượng Tùng hạ vương nghĩ vừa sờ Đột nhiên Cậu nhìn thấy hình như Từ trong xác gã lông dài Có một năng lượng màu vàng Không sai Cậu thật sự nhìn thấy Năng lượng màu vàng kia đang phân tán đi Từng chút một biến mất Màu vàng Chẳng lẽ là kim? Số năng lượng này đang biến mất Vì gã đã chết rồi sao? Những năng lượng này Tùng hạ đưa tay ra Trong vô thức muốn bắt lấy Những năng lượng không có thực thể này Đột nhiên, những năng lượng kia Từ lòng bàn tay chui vào cơ thể cậu Tùng hạ đặt mông ngã xuống đất Trợn to hai mắt nhìn thân thể mình Đang hút năng lượng kim của gã lông dài Cậu có thể cảm giác Sau khi năng lượng kim chui vào trong cơ thể cậu Thì hợp nhất là một với cậu Thành Thiên Bích sắp mạnh cậu lên Anh làm sao vậy? Liệu Phong Vũ cũng kỳ quá nhìn động tác của cậu Tùng Hạ hít sâu mấy hơi Không, không có gì Cậu không thể nói ra trước mặt Liệu Phong Vũ được Đây là bí mật của cậu và Thành Thiên Bích Liễu Phong Vũ cho là cậu bị người chết hù dọa, không có gan thì sợ cái gì mà sợ? Đi thôi. Hắn thay đổi thành dáng vẻ nhàn nhã, mừng rỡ nhìn mình trong gương, tâm trạng tốt lên nhiều. Sau đó vác ba lô của mình, đi thôi. Tùng Hạ và Thành Thiên Bích đi xuống phía sau. Thanh Thiên Bích thấp giọng hỏi: Vừa rồi làm sao vậy? trán tùng hạ tách ra một hơi lạnh tôi vừa hấp thu năng lượng của người ấy gì thật đấy giống lần công bọ ngựa kia chỉ là năng lượng mọc của công bọ ngựa kia rất ít tôi còn tưởng đó là ảo giác của mình nên không nói cho cậu lần này tôi rất khẳng định trong cơ thể người lâm dài đó có năng lượng màu vàng bị tôi hấp thu Thành Thiên Bích suy nghĩ một chút, kéo cậu vào trong góc Cầm tay Tùng Hạ Anh thử xem có hấp thu tôi được hay không Tư thế hai người tay nắm tay này khiến Tùng Hạ có thể cảm giác được lòng bàn tay dày dặn ấm áp của Thành Thiên Bích Không biết vì sao, cậu có cảm giác tim đập nhanh hơn một chút Có thể là do rất hiếu kỳ với kết quả thí nghiệm trăng. Cậu nghĩ như vậy Tùng hạ nỗ lực tập trung tinh lực Hồi tưởng lại cảm giác hấp thu năng lượng kim vừa rồi Chậm rãi Cậu nhìn thấy năng lượng mọc màu xanh biếc Trong cơ thể thành thiên bích Tôi nhìn thấy Tôi nhìn thấy nó Thấy cái gì Năng lượng của cậu Màu xanh biếc Không sai Là màu xanh biếc Thử hấp thu đi Tùng hạ thử dẫn năng lượng mọc kia vào người mình Nhưng không thành công Cậu thử lại vài lần Không được Tôi có thể cảm nhận được vòng tuần hoàng năng lượng trong cơ thể cậu Nhưng không thể hấp thu Thành thiên bích buông lỏng tay ra Rơi vào trầm tư Tùng hạ cũng bắt đầu suy nghĩ Này Hai người đang làm gì đấy Yêu đương vụn trộm hả còn không mau đi nhanh lên Liễu phong vũ quay đầu lại Không nhịn được thúc giục Tùng hạ đỏ mặt Thật sự có cảm giác quẩn bách Chuyện bí ẩn gì đó bị phá vỡ Cầu vội đi sát theo Thành thiên bích cũng đã đi tới Tùng hạ thấp giọng nói Có lẽ chỉ có sinh vật tử vong Mới bị tôi hấp thu Bọn ngựa, gã dị nhân Có thể Anh thử với liệu phong vũ đi Hôm nay ở trên đường chúng ta Nghĩ cách săn vài con động vật tiến hóa Anh thử lại lần nữa Được Tùng hạ muốn đi qua thử với liệu phong vũ Thành thiên bích kéo cậu lại Đừng đến gần hắn ta quá Thối chết đi được Tùng hạ làm động tác xịt Đừng nói Anh ấy sẽ giận đấy Thành thiên bích ngạo mạn Quay mặt sang một bên Giới thiệu nhân vật Liễu Phong Vũ Giới tính, nam, tuổi 28 Chiều cao, 1m84 Cân nặng, 70kg Nghề nghiệp, diễn viên Tính cách Ngạo nghễ tùy tiện, nói thẳng ra là kiêu căng Đặc biệt yêu cái đẹp Không sợ làm phiền người khác Thích chọc ghẹo người hiền lành Giống một con công đực, thích được vạn người chú ý Cuộc sống hay bị mọi người khác theo đuổi, hận nhất là nghe người khác nói thối. Thân phận: bố là thương nhân phát đạt, mẹ là bác sĩ. Năng lực tiến hóa: chỉ chủng hoa đại vương